Anh sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh trở t h n h bây giờ là h a giờ tối và anh sa đã quay trở lại buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyền mà quý vị mong đợi nhất đó chính là tập m ư tập cuối cùng khép lại bổ truyền từng không biên giới đến từ tác giả hà long và để biết cái kênh của câu chuyện này như thế nào thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng v anh sa lắng nghe nội dung của tập truyền này nhé sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn lại、like, chia sẻ và đăng ký kênh ông hoàng sa cũng h ư kênh trở t h n h nhé cảm ơn mọi người rất nhiều còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 b ộ truyền tên không biên giới tác giả hà long qua g i ọ n g đọc của anh s a hoàng nói rồi đứng dậy đi tìm bà chủ xin cấp thêm chìa khóa và cũng ngỏ ý muốn xem lại camera kiểm tra lại lời nói của thủy tiên nhưng mà không may cho hoàng chỉ có thể lấy được chìa khóa sơ cua còn camera đã bị hỏng cách đây hai hôm hết cánh vậy nên hoàng cũng chỉ có thể làm điều chắc chắn cho tình huống xấu nhất xảy ra sau khi từ bệnh viện về thì hoàng tìm sang phòng của thủy tiên lần nữa anh thẳng thắn nói chuyện mà không có một chút thông cảm thương xót nào đối với cô b ạ n này chúng ta nói lần cuối chuyện này đi và từ đây về sau thì sẽ không cần nhắc đến nữa anh cứ nói đối với nam giới việc kiểm tra s ự tranh tiến nó không có tuyệt đối nhờ nữ giới nhưng mà bảy mươi tám mươi phần trăm là quá đủ rồi tôi tin vào s ự trong sạch của bản thân vì vậy mọi việc nên chấm dứt tại đây đi、ừ. ý anh là sao ý tôi là giữa tôi và cô không hề có chuyện kia xảy ra còn về việc tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì tôi đã kết hợp đến bệnh viện kiểm tra và theo k h c h é m của y học cổ truyền trung quốc chỉ cần dựa vào hai đặc điểm nổi bật đó là huyệt đào và vạch tranh tiến thì có thể biết việc tôi đã từng quan hệ hay chưa tôi có thể kiểm tra là bởi vì trước đó tôi chưa từng làm chuyện người lớn này nên hôm nay việc kiểm tra cũng dễ dàng hơn thế nên tôi mới tự tin đứng ở đây để nói chắc với cô tuy rằng cánh kiểm tra này chờ mức độ tương đối nhưng mà tôi dám nói mình không có làm gì cả vậy nên chấm dứt đi còn về việc tại sao tôi lại nằm trên giường cùng cô đêm qua và co vài chấm đỏ trên chiếc ga giường kia tôi nghĩ là cô tự trả lời cho chính mình được đấy anh Hoàng nói xong thì giờ đi thẳng về phòng của mình và cũng không cần để thái độ của thuỷ tiên không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta bị thất bại và nhận nối nhục nhát từ a n nhưng mà dù bị bao nhiêu lần như vậy thì cô ta cũng không muốn từ bỏ bàn tay cô ta nắm chặt đ ê n giấm máu vậy nhưng lúc này cô ta cũng không hề cảm thấy đau mà chỉ toàn là lửa hận thôi minh hoàng nếu như tôi không có được anh thì cô giáo hà kia cũng không bao giờ có được cả c á c người mãi mãi không có được nhau anh chỉ có thể thuộc về tôi thôi dù không yêu thì anh cũng không thể nào thoát khỏi tay tôi đâu thủy tiên làm đến mức này đương nhiên là không thể nào dừng lại ẩ m mưu cũng là do bà mẹ cô ta hiến kế chỉ đạo thế nên rất nhanh sự việc đã đến tai của bà hạnh vào hai ngày sau và cùng thời điểm đó thì cô hà cũng nhận được mấy tấm ảnh của hoàng và thủy tiên nằm cùng nhau trên giường n g à y hôm xảy ra chuyện thì hoàng đã kể hết cho cô hà nghe rồi vậy nên hôm nay khi nhận được ảnh thì cô rất bình tĩnh nhắn tin hỏi lại thủy tiên em gửi mấy tấm ảnh này cho tôi để làm gì vậy lúc này thì thủy tiên trở mặt luôn không còn giữ tình cảm cô trò như trước đây nữa tôi đã xem rồi mà vẫn không hiểu à ảnh ghép bây giờ cũng rất nhiều và quan trọng hơn hết tôi tin hoàng <cười> cô đúng thật là nhiều tuổi xa cả rồi mà vẫn còn quá ngây thơ em tốt bổm có ý nhắc nhở cô rút lui để không phải đau khổ về sau thế mà cô lại tròn không tin em sao đúng như vậy ai tôi có t h ể tin được nhưng mà em thì tôi không tin được đâu hôm nay cô đã thừa nhận nếu như vậy thì đừng trách tôi nhé em có bản l ĩ n h cứ làm những gì mình thích nhưng mà tôi khuyên đừng nên đánh đổi tất cả như vậy không đáng đâu người thiệt thòi vẫn là em đấy <cười> thế để rồi xem ai mới là người thiệt thòi đấy bốn năm chờ đợi sẽ không có kết quả gì đâu chúng tôi đã làm đến chuyện kia rồi không tin thì cứ đợi đi đứa con của chúng tôi sẽ mau chóng biết được thôi m à tôi cũng đã nói chuyện này với bác hạnh nếu như tôi có em bé thì chúng tôi sẽ cười sớm t h ế lúc đó cảm phiền cô đừng cản đường hạnh phúc của chúng tôi và cũng đừng có chơ mặt mà cướp bố của con tôi nhé cứ đợi đến lúc đó rồi hắn g h a i giữ sức khỏe cho tốt đi vẫn biến cô hà là người rất bản lĩnh nhưng mà không ngờ đến chuyện nhìn thấy người mình yêu ăn nằm với người khác thì mà cô vẫn bình thản nhắn tin lại như vậy thủy tiên không đạt được mục đích khiến cô hà đau khổ thì cô ta làm loạn Lại càng điên cô à n điên g tiếc. ta lại gọi về c hà o mẹ mình của để b n nói kiên Tiên mình nên nhấn nại tháng còn lại này. bạc. bà lại chờ của chờ cho Cô Thì ta trì kết Thủy hết phải hiểu Hà qua đợi đợi quả. ý mẹ sau khi nhắn tin với thủy tiên xong thì gửi nguyên cả đoàn hồi thoại cho người đàn ông của mình h o à n g ở bên này đọc hết thì anh gọi lại cho cô ngay em đừng suy nghĩ gì nhiều cả anh nhất định sẽ làm cho ra nhé tôi tin cậu mà chỉ là chúng ta cần thông tin để đấu với họ thôi cảm ơn em nhé <cười> tập trung vào bài luận đi có gì cần hỗ trợ thì cứ bảo tôi nhé anh hứa là sẽ hoàn thành tốt để em và gia đình tự hào về anh <cười> cố gắng lên đừng nghĩ đến những việc kia nữa anh biết rồi và rồi những ngày cuối cùng của khóa học cũng kết thúc thành tích mà hoàng và thủy tiên đạt được rất tốt hoàng không chỉ khiến cho nhà trường vui mừng mà gia đình h a i cô hà cũng rất tự hào về anh ngày trở về đã c ầ n kề hoàng hào hứng gặp cô hà đến nỗi hai hôm cuối còn không thể nào ngủ được dù là vậy nhưng đến hôm nay hoàng vẫn ổn định sức khỏe và tinh thần phải nói là vô cùng hào hứng qua hơn mười hai tiếng đồng hồ thì hoàng cũng c h ạ m chân trên mảnh đất quê hương việt nam thân yêu và bóng dáng người con gái yêu thương của anh đ ã đứng đ ợ i ở phía trước thủy tiên đi bên cạnh nhưng mà hoàng cũng không thèm đề tâm mà đẩy hành lý của mình băng băng về phía gia đình nơi có cả cô hà yêu d ấ u của anh đứng đó đ ợ i hoàng ôm hết lần lượt mọi người rồi tiến đến ôm cô hà rất chặt và không quên nói lời nhung nhớ anh nhớ em nhiều lắm em cũng rất nhớ anh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 Nếu anh để hai năm mình đã từng đứng ở đây Nói lời tạm biệt và hẹn với nhau、Giờ、này quay trở về rồi thì cũng tại nơi này hai quay thề thì để đã đây lời biệt với Giờ rồi tại tạm trở trả ở Và về với sẵn em đã sẵn sàng làm vợ anh anh có muốn cưới em không ờ, anh anh không kịp chuẩn bị nhấn nếu không thành sẽ cầu hôn em ngay tại đây chỉ cần trả lời em là đủ rồi n h ữ n g thứ kia chỉ là hình thức thôi n g ư ờ i anh muốn cưới làm v ợ chỉ có duy nhất là em thôi nhưng mà hôm nay cho anh n ợ nhé anh sẽ cho em lấy c ầ hôn thật xứng đáng một câu nói này là đủ rồi mình về nhà anh nhé ừ ông nhân và mọi người ai cũng vui còn bà h à n g thì m à vẫn không có cảm xúc với cô hà tuy nhiên bây giờ bà ấy cũng không còn phản ứng gai gắt như trước không biết chuyện giữa thủy tiên và hoàng ở bên kia thực hư như thế nào con trai thì bảo là không có gì còn thủy tiên thì nói hai đứa đã làm đến chuyện đó rồi nếu như quả thực có chuyện đó xảy ra thì bà có nên đứng về phía thủy tiên hay không cô hà hôm nay cũng theo về nhà cùng với hoàng biết do bà hành không thích mình vậy nhưng cô hà vẫn chấp nhận hai đứa xác định đến với nhau thì sẽ phải va chạm như thế này nên cô hà không còn bận tâm nhiều nữa nếu như bà chỉ ghét mà không nói thì tốt còn bà trách mắng thì cô sẵn sàng nghe vì hoàng cô sẽ thông cảm và nhìn bà một bước bữa cơm tối n à y cô cùng với chị giúp việc đảm nhiệm nỗ gần như xong hết thì bà hành đi vào bà nhìn ngang nhìn giọng khi nhìn thấy chị giúp việc ra ngoài thì lên tiếng hỏi hà nấu xong hết chưa sao chỉ còn làm món nồm nữa thôi ạ tôi có vài lời muốn nói với cô Dạ vâng bác cứ nói ạ thực ra thì tôi cũng không muốn gây khó khăn gì nữa đâu nhưng mà nếu như chuyện con tin và thằng hoàng là có thật và t r o n g nó có con với nhau thì cô rút lui được chứ cháu biết là bác không thích cháu cháu có thể hiểu nhưng bác không nghĩ cho anh hoàng sao tôi về nghĩ cho nó cho con của nó nên m ờ i nói khó với cô nếu như chúng nó có con với nhau cô đành nhìn bố mẹ con cái chia xả cháu có thể coi con anh ấy như con của mình cô không hiểu ý tôi sao cô và con tôi chưa có gì với nhau nhưng mà con tiên nó đã trao cái quý giá ý cho thằng hoàng thế nên phải có trách nhiệm với con bé cô hà biết rằng dù có giải thích như thế nào thì bà h à n h vẫn tin t h ủ y tiên hơn với một phần là vì bà chưa bao giờ thích cô nên qua chuyện này bà sẽ lại lấy lý do mà ngăn cản cháu hiểu chứ ạ n h ư n g mà anh hoàng không yêu tiên nếu như cô chấm sống với nhau cô cũng không hạnh phúc đâu bác ạ. cô cứ chia tay nó tức kháng sẽ sống có trách nhiệm với con bé tôi nói trước rồi đấy nếu như chúng nó có con thì tôi sẽ làm đám cưới ngay còn cô biết điều thì cũng đừng làm khó gia đình tôi nữa bà hành nói rồi đi thẳng ra ngoài để lại một mình cô hà v ớ i n ỗ i ấm ức buồn tuổi nhưng mà nghe đến nụ cười hạnh phúc của hoàng lúc về cô chỉ đành nuốt lại hết mọi đau thương chịu đựng một mình hy vọng rằng ông trời sẽ giúp cô và hoàng vượt qua kiếp nạn này để cùng nhau xây dựng tổ ấm mới bởi vì tâm trạng có chút không vui nên khi thái quả ớn không may cô cắt vào tay đúng lúc hoàng đi xuống nhìn thấy anh vội vàng chạy lại cầm ngón tay cô cho luôn vào miệng ngầm lấy một lúc sau đó anh mới bỏ ra và kiếm miếng b ằ n g quấn vào tay cho cô tất cả hành động của hoàng rất nhanh và thuần thục khiến cho cô hà cứ ngây n g ố c đứng nhìn để anh làm cho đến khi anh lên tiếng được rồi em ngồi đi còn lại cứ để anh vết thương có tí thôi cứ để em làm không được cái lời anh hết đau rồi thật đấy vết cắt có tí thôi mà có tí thì anh cũng xót ngồi im đi nếu không thì anh sẽ hôn bây giờ đấy ở nhà mà còn đùa được nữa sợ gì đâu hôm nay mới về anh chưa kịp nói chứ ngày mai thành thơi anh sẽ thưa c h u y ệ n với bố mẹ và anh chị cứ để từ từ lên trường hoàn thành nốt mấy thủ tục rồi nói sau không cần vội thế thì ngoan ngoan ngồi im để anh làm đi vâng hoàng nghe từ vâng ngọt liềm từ cô hà mà trong lòng cảm thấy hân hoan anh vừa làm vừa cười tuồm tỉm thì cô hà lên tiếng anh bị sao vậy có sao đâu sao mà cứ tuồm tỉm mãi thế ờ, thì anh đang rất hạnh phúc sao hoàng dừng tay anh lại gần c u ố i đầu thơm lên chán cô một cái rồi mới nói em thay đổi cách s ư n g hô khiến anh rất vui t h ì cũng đến lúc phải thay đổi mà nhưng mà ngay như thế này mới sớm người yêu của nhau ấy em bắt anh đ ợ i lâu quá rồi đấy nhé b ộ cha anh này vừa nói xong thì cô hà sớn người hôn lên má hoàng một cái thì vừa hay đúng lúc vợ chồng hoa đi vào cửa phòng bếp n h ì n thấy cảnh này khánh cười tủm tỉm còn hoa thì húng hắng rồi t r e o ờ này này yêu cầu anh chị b ớ t bớt lại n h á nhà còn bao nhiêu người đấy <cười> em làm tốt thế nên c u ấy thường chị à vậy à đâu đâu đâu làm gì mà thường hầu hết như vậy đấy chị xem tài năng của em đi hoàng cười sảng khoái trước cô hà thì mặt đỏ gai gắt không dám lên tiếng khanh b é con đi lại đến gần em trai cũng hỏi xen vào đâu nào xem chú hoàng của bắp cải làm món gì nào <cười> là món mà em khoái khẩu nhất đấy gớm thật em chỉ biết ăn chứ làm sao gì đâu để hà làm cho không cả nhà lại nhìn đói đấy bắp cải ơi bố con cứ khinh thường chú hoàng nhỉ xem chú trổ t a y đi này bám cải t h ê chú hoàng cười to thì nó cũng phấn khích kho a khoáng tay chân l o ạ n xà có bốn người lớn và một đứa trẻ mà nhồn nhịp cả phòng bếp cuối cùng thì sau sự h ậ u thuẫn của cô hà hoàng cũng hoàn thành món nồm rất bắt mắt nhìn thành quả vô cùng hài lòng thì hoàng lại muốn cảm ơn tình yêu của mình mà không ngại có anh chị ở cùng cảm ơn em nhé ơn ấy có sao đâu vô duyên quá sao lại hôn người ta như thế kể anh chứ anh r a mời bố mẹ và mọi người đi em dọn đồ ăn bữa cơm tối đông vui nhộn nhịp của đài gia đình thầy phúc đến giờ này mới thực sự thờ phào n h à n h ó m khi nhìn thấy con gái và cháu trai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có nền tảng rồi thì bước tiếp theo làm việc ở đâu cũng không còn đặt nặng nữa ông nhân thì cũng rất vui mừng vì con cháu đã thực hiện rất tốt việc học tập và cũng rất ngưỡng mộ chuyện tình gian khổ của con trai út và cô giáo hà ông nhân là người đi trước nên hiểu rõ hơn ai hết về những khó khăn trong chuyện tình cảm này cho đến bây giờ ông không còn phải băn khoăn hay suy nghĩ gì cả mà rất muốn con trai ông lấy được người vợ hiểu chuyện ý chí kiên cường giống như cô hà đây không cần biết là vợ có đồng ý hay không ông muốn dành cho cả hai con sự bất ngờ lớn ông nhân nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu nói d a i ý kiến tiền thề có đông đủ cả nhà ở đây bố muốn thông báo một chuyện khánh nhìn mắt bố toàn niềm vui mà lại t h ê ông hướng về phía em trai và hạ thì cười cười nói vui <cười> bố làm chúng con h à o hức thế tớ không phải là bố đừng cho cuôn và bắp cải quà đấy chứ quà của hai đứa ông chuẩn bị sẵn rồi còn đây là quà của chú hoàng nghe đến lời này thì cả nhà c ù n g mồ lên tuệ lâm phấn khích nói lớn bác à bác đành cho anh hoàng chuyến du lịch vòng quanh thế giới ạ <cười> chuyện đó để khi nào anh hoàng đi hưởng tuần trăng mật còn bây giờ điều bố muốn thông báo là nghe đến đây thì bà hạnh bắt đầu hiểu ý tứ chồng muốn nói gì n g à i lập tức cắt ngang lời của ông nhân tôi cũng có vài lời muốn nói nhưng mà lần này ông nhân đã gạt phát ý của vợ mà sống sạc tuyên bố bố sẽ nói t r ư ớ c bố đồng ý cho hoàng và hà cưới nhau về phần công việc nếu như hoàng muốn tự lập bố cũng đồng ý còn nếu như khó khăn cần bố xuống thì bố lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ lúc này cả hoàng và cô hà vô cùng bất ngờ hoàng cũng đ ị n h thư a c h u y ệ n sớm với bố mẹ nhưng mà không ngờ rằng bố anh lại dành cho anh món quà lớn quá có sự đồng ý này anh không còn lo lắng gì nữa cả nhà ai nghe lời công bố của ông nhân cũng vui mừng nhưng mà riêng bà hành thì vẫn còn lăn tăn vậy còn c h u y ệ n của con tin và thằng hoàng bên kia thì sao tôi tin con trai mình vậy nên bà cũng đặt niềm tin ở nó đi nhưng mà giả sử nếu như có chuyện đó xảy ra thật thì cũng không phải là do con trai tôi chủ động mà là do âm mưu của con bé đó bà nghĩ đi nếu như thằng hoàng có tình cảm với cô ta không cần phải đ ợ i đến vừa rồi mới xảy ra chuyện đó bà cũng nên tỉnh táo đi cá nhân tôi không chấp nhận một cô con dâu không có nhân phẩm đạo đức như vậy tôi nói như vậy thì bà đã thông não chưa người như nhà cô ta bà còn tiếc nuối cái gì vậy nhìn thấy rõ sự quyết tâm và nghiêm nghị của chồng vậy nên bà hành không dám lên tiếng tranh luận nữa chỉ buông một câu tùy ông đấy nếu như xảy ra chuyện gì ông tự giải quyết nhé bà chỉ cần không làm khó thằng hoàng và con hà còn đâu có để đấy bố con tôi lo tôi cũng tánh xa luôn để bà khỏi phải cảm thấy lăn tăn và cũng là nhà mình sống có trước sau Nếu như trường hợp không hợp may cả ó phát p sinh đứa con thì cháu tôi, tôi nuôi, nhưng mà không nhất thiết h tôi, tôi nuôi, con đứa mà i cưới cô một thủ vợ đ o à nhà n ư con con vẫn đặt niềm tin bé đó. đặt Tôi trai tôi ở l không có chuyện nhà có Cả đó xảy ra. Cả nhà thờ phào khi thấy bà hành không sổ lông nhím i như mọi khi ai cũng vui và hai người vui nhất là hà và hoàng ông nhân s ắ n tiền nhắc luôn về việc sẽ mau chóng thôi xếp ngày giờ để đến nhà bố mẹ hà xin phép truyền cưới xin ăn uống xong thì hoàng đưa cô hà về lại nhà mình hôm nay thì hoàng chẳng thèm xin phép gì cả mà rất tự nhiên đi thẳng vào trong nhà cô hà lên tiếng nhắc nhở anh về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai mình gặp nhau sau hôm nay cũng mệt rồi đấy thế đây cũng là nhà của anh cơ mà anh ngủ lại đây có sao đâu không đùa đâu đ i n h a vừa mới cầu hôn người ta ở sân bay bây giờ đã phủi bỏ như vậy là hỏi để chắc thôi nhưng mà việc này là khác nhau xa nhau hơn cả năm trời mà không nhớ người ta sao lại hỏi như thế ai cũng thông cảm cho những người yêu xa chỉ có mỗi em là vô tâm với anh thôi thầy n g ồ i một lúc rồi về n h á tay anh ngủ lại đây được không làm sao mà đứa tôi c h ú n g mình cũng sắp là vợ chồng rồi mà vì sao lại không được tôi đã cưới đâu tối nay bố anh nói gió như vậy rồi còn tâm ý của anh bốn năm em cũng không nhận ra đến giờ này vẫn không đành cho anh vượt xào hay sao thế nhìn t h ê cô hà ấp ủng thì không ai như hoàng còn cố tình trêu thế tiền thề thì em cũng nên kiểm tra sự tinh khiết của anh đi lại còn đùa nữa đùa đâu nói thật đấy cô ta dám nói anh làm chuyện đó rồi thì hôm nay em kiểm tra anh đi cô hà không biết nói gì với hoàng cả mặt cô thì càng lúc càng đỏ hoàng ôm cô chặt vào lòng rồi thì thầm mình đều là người trưởng thành cả rồi có làm chuyện này cũng là rất bình thường huống hồ gì chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng lời hứa của bố cùng với sự chân thành của anh mà em vẫn còn e rẻ sao À, không phải đâu, mà là em muốn để dành cho đêm tân hôn của chúng ta. đối với anh thì việc cùng em làm chuyện này, thế lần nào cũng là đêm tân hôn cả. thế cô gái của mình vẫn không trả lời thì hoàng lại nửa đùa nửa thật, tiếp tùm trêu đùa. sao thế? em vẫn không yên tâm mà. ừ nhìn mặt san quá. đâu, hiền khô mà lại còn rất uy tín. toàn tự khen mình cả thôi cô hà cười cười đưa tay s ờ lên má của hoàng rồi lên m ắ t của anh nhìn thấy vành m ắ t của anh có quần thâm thì cô hỏi sao trông như kiểu bị mất ngủ thế à anh phải nhớ em mà hai hôm cuối không ngủ được ấy hoàng không trả lời cho c â u tiếp theo của cô hà mà cúi nhanh xuống hôn lên đôi môi nhỏ xanh kia để chứng minh nôi n h u n g nhớ của mình Nụ hôn gom đ ủ nhớ thương kéo dài mãi sau đó mới dừng lại anh nhớ em rất nhiều em cũng vậy g i ờ n h ư chỉ chờ đợi câu nói này thì hoàng bế luôn cô hà lên rồi tiến thẳng về phòng ngủ trên giường nhỏ này hôm nay đã có hai người mà không còn sự cô đơn nữa đôi mắt của cả hai u mê lạc vào biển tình say đắm nhưng bởi vì đều là lần đầu tiên của nhau nên cả hai hầu như không có kinh nghiệm gì mà chỉ làm theo bản năng mọi thứ đôi lúc là gờn gạo và rồi kết thúc chờ hẳn mức cô hà cũng b i ế n cái tính nhầy của hoàng vậy nên im lặng nằm trong lòng của anh ngủ ngon còn hoàng thì cơ cười tuồm t i ề m xuống m ã i sau đó mới chìm vào g i ấ c ngủ ngày hôm sau thì hoàng và cô hà thu xếp về nhà bố mẹ cô để thưa chuyện vì là bố mẹ của hà đã ly hôn nên việc đi lại cũng hơi mất thời gian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 đã có bố và chú lo vậy nên việc của anh thì tự anh làm lấy hoàng còn nờ người con gái của mình màn cầu hôn l ã n g mạn nên n g à y hôm đi đăng ký về buổi tối hôm đó anh đã thực hiện ngay không cần mời nhiều người mà chỉ toàn là người thân thôi vậy nhưng cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc tối nay cô hà sống như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích và hoàng chính là chàng hoàng tử mà cô mong đợi bấy lâu cả hai đứng trên sân khấu nhìn nhau tình tứ và khoảnh khắc đẹp nhất cũng đã đến không ngần ngại khoảng cách địa vị và lê giáo hai người đã vượt qua mọi thử t h á c h để đến với nhau trước mặt cả nhà hoàng quỳ gối trước hà tranh trọng nói em có n g u y ệ n nắm tay anh đi hết chàng đường dài này không nhưng giòn nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi nhưng mà cô hà vẫn không quên đáp lời chàng hoàng tử của mình có điều rằng lời của cô còn chưa nói hết thì một dòng nói quen thuộc hết lên Khoản đá. mọi người cùng nhau quay lại nhìn theo hướng phát x à tiếng nói thì thê một vị khách không mời mà đến thủy tiên vơi vẻ mặt không vui đi phăm phăm đến gần chỗ hai người hoàng vội vàng đứng chắn che trước người cô h ạ cô đến đây làm gì vậy chúng tôi không hoan nghênh cô em biết là anh không hoan nghênh em nên mới làm r a màn này nhưng mà vì con em phải đến đây đòi bố cho nó thủy tiên mặt vênh váo rồi thản nhiên đưa tờ giấy kết quả siêu âm cho hoàng nhưng mà anh không thèm xem vứt nó qua một bên chỉ tay rồi nói với cô ta những thứ này tôi không cần thiết phải xem mà cô cũng nên mang chúng đến đ ố n g địa chỉ của bố nó đi anh anh dám vứt đi rồi lại còn nói lênh tênh sao tôi thật sự không nghĩ là cô lại còn mặt dày đến đây và đám ăn vả tôi cơ đấy tôi nghĩ là cô cũng xinh đẹp học thức cũng có vậy nhưng cớ sao cứ vài cố chứ ấ thứ không thuộc về mình như vậy tôi không muốn x a tay với phụ nữ mà lại còn là bàn học và là học sinh cũ của vợ tôi nữa giữ một chút danh dự cuối c n g mà rời khỏi đây đi anh thủy tiên không nói với hoàng nữa mà quay sang cầu cứu bà hằng ba cả cháu đã mang cốt n h ụ m của anh hoàng còn cháu không thể không có bố được từ từ bình tĩnh đi đã ba phải làm chủ cho cháu t h ủ y tiên nếu như quả thực cháu mang cốt n h ụ m của nhà bác cứ xanh nó r a ba sẽ có trách nhiệm còn về việc cháu và hoàng thì không thể nào có cơ hội nữa đâu và hoàng cũng không c h ọ n cháu không nghĩ đến trường hợp bà hằng chờ mắn như vậy khiến thủy tiên phát điên nhưng mà vẫn cố gắng giữ hòa khí nói tiếng cháu không cần anh ấy yêu cháu chỉ cần anh ấy chấp nhận chấp nhận mẹ con cháu thôi nhưng mà hoàng và hà đã đăng ký kết hôn rồi hai đứa c h í n h thức trở thành vợ chồng lễ cưới chỉ là lễ thông báo ra mắt với quan khách họ hàng thôi bác à vậy còn mẹ con cháu thì sao bác không thương cháu sao bác thương nhưng mà chuyện cũng không thể thay đổi được cháu có sinh đứa bé xa rồi xét nghiệm adn nếu như là con của hoàng thì nhà bác sẽ có trách nhiệm bác bác nói như vậy mà được à cháu không cần danh dự bác chỉ nói một câu như vậy là sao lúc chưa bác hứa với cháu như thế nào bác hứa là chỉ nhận cháu là con dâu cơ mà thế sao bây giờ bác lại trở mặt nhanh như vậy Thủy Tiên Cháu như vậy nói với người lớn dám à bác. bà hành n nước g thì mặt của i h bây Bà Hành giờ mới nhìn thấy rõ bộ mặt của thủy tiên cũng may là bà không tranh cãi với chồng đến cùng mà bảo về cô ta nếu không thì đã sớm hối hận danh con mình còn hồi xưa mà lại âm mưu sắc láo như vậy nghe lại so với cô giáo hà thì tính tình thẳng thắn không biết nền người khác lại còn tốt hơn đúng là lời chồng mắng cũng không sai sai rồi còn để mẹ con nhà cô ta qua mặt tẩy não bà vẫn còn quay đầu kiềm vì chưa làm điều tổn hại đến con cái mình bà hành đành ăn thua với cô ta nhưng mà nhận r a cô ta đang cho người livestream thì dừng lại đứng chắn về phía con trai và con dâu rồi nói hai đứa tạm lắng đi con bé đó điên rồi đấy mẹ đừng lo việc đã đến nước này mình cũng nên đối mặt nhưng mà vợ con là giáo viên đấy cũng không phải cối b ị lần đầu đã thế lần này con làm luôn một thể hoàng nói với mẹ rồi quay lại v ỗ v ỗ vào tay của vợ em đừng lo anh sẽ không để họ làm tổn hại thanh xanh của em đâu cô hà gật đầu thì hoàng đi lên trước mặt thủy tiên nói s ó n g xạc tôi đã cho cô một chút mặt muối vậy nhưng chính cô không cần và tự mình đánh mất đi cơ hội đó vậy thì những việc sau đây tôi làm cô cũng đừng trách gia đình tôi độc ác hay là không nhân n h ư ợ n g nhé nói rồi thì hoàng đứng hướng thẳng chiếc điện thoại của người đi với cô ta đang livestream t r ự c tím i kể xó s ử tình từ đầu đến cuối người tôi yêu là cô hà tôi nói cô hà là bởi vì trước đó tôi là học sinh của cô ấy nhưng mà chúng tôi chính thức đến với nhau khi tôi không còn là học sinh của hà nữa thế nên tình cảm này hoàn toàn đúng đắn không hề vi phạm đạo đức từ lúc t h á c cho đến khi tôi ngỏ lời yêu và cho đến bây giờ tôi cầu hôn hà thì thủy tiên chưa bao giờ chen chân được vào cả hai chúng tôi đi một đường thẳng vậy nên cô ta mới là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình tôi không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần tìm cách hám hại người con gái tôi yêu và cả bản thân tôi nữa thực ra nếu không phải hôm nay cô ta làm đến bước đường cùng này muốn đưa vợ tôi vào v ị thế người thứ ba thì tôi cũng không cần phải làm người ác để làm gì bởi vì trước đó tôi đã có ý định bỏ qua làm việc tốt là tích công đức cho con cái mình sau này nhưng mà hôm nay chính cô ta lại không muốn nhận lòng tốt đó của tôi tôi cũng không cần phải cố ép người ta nhận nữa hôm nay giữa buổi livestream trực tiếp của cô ta không trình chiếu được hết những bằng chứng mà mẹ con nhà cô ta p h ạ m phải vậy nên tôi hứa một giờ chiều mai tôi sẽ cung cấp hết bằng chứng từ đ ầ u đến giờ để mọi người được xó trước khi ngày thành hôn của chúng tôi x i ễ n x a tôi cũng nên giải quyết triệt để đống phiền phức này để không ảnh hưởng đến danh tiếng của vợ tôi nhân đây thì tôi cũng nói luôn nếu n h à ai có ý bình luận bất cứ điều gì thì xin gác lại đ ợ i đến một giờ chiều mai rồi hay bình luận ý kiến cũng chưa muộn bởi vì khi xem xét bất cứ một vấn đề gì cũng nên phân đành rõ ràng nghe gì cũng nên nghe bằng hai tai rồi mới nói tôi hy vọng sẽ không phải nghe những ý kiến không hay từ những anh hùng bàn phím t à i nhanh hơn n ã o nhé hoàng nói rồi không thèm để ý đến thủy tiên và người của cô ta có thái độ xa xao mà đi lại chỗ hà rồi nói họ đã làm hỏng buổi lễ của chúng ta rồi hôm khác anh bù lại cho em nhé anh đeo nhấn cho em đi sao em không muốn việc của chúng ta bị l ỡ sợ đeo cho em để em cùng anh vượt qua sông báo một cách dễ dàng nào <cười> cô hà không nói nữa mà mỉm cười nhẹ chìa bàn tay thon g ọ n về hướng của hoàng và ánh mắt mong đ ợ i bà h à n h đứng bên cạnh chứng kiến màn này mới hiểu hết tấm lòng của cô giáo hà dành cho con trai có mày là hoàng bất c h ấ m chống đối bà mới có được người vợ tốt và kiên nhẫn như vậy thực sự cảm thấy hối hận với tấm chân tình của con dâu bà h à n h bỏ qua cái tôi cao ngạo sợ thề xền cũ m ề m để lại vỗ vai con trai rồi nói sau này còn nhiều thời gian cơ hội để bù đắm cho vợ hãy đào nhấn trước đi một lời này của bà hành t h ấ ai nấy đều hiểu bà đã chấp nhận cô hà thật lòng dù có hơi muồn màng nhưng còn hơn không thế nhưng đối với cô hà thì đó vẫn là niềm vui tròn vàng con cảm ơn mẹ rất nhiều cảm ơn mẹ đã chấp nhận con được rồi hôm nay bị cô ta phá hỏng bữa tiệc ngày dòng tháng dài sẽ bù cho con sau cả hà và hoàng ôm nhau trong hạnh phúc nỗi băn khoăn còn sót lại cũng đã được giải hòa dù bữa tiệc cầu hôn không được t r ò n vẹn như mong muốn nhưng mà nhân cũng đã c h à o lờ i đồng ý cũng đã nói thì về sau đó cũng không còn quan trọng nữa đoàn phát trực tiếp của thủy tiên đã thu hút được rất nhiều lượt xem và chia sẻ nhưng mà trái lại với m ộ t đ ấ t xấu của cô ta Thì người xem vào bình luận về màn đáp trả cực khôn、cool、ngầu của chàng trai trẻ minh hoàng cũng có một số người bàn tán về truyền tình tay ba này nhưng mà khi nghe hết đ o ạ n động thoại của hoàng thì từ việc đặt dấu chấm hỏi đã chuyển sang thả tim thể hiện sự ngưỡng mộ phong thái của hoàng và còn đặt dấu hiệu đồ hóng cho phần diễn biến vào một giờ chiều ngày hôm sau đồ phủ sóng của đoàn livestream vẫn đang dần dần được lan truyền rộng rãi các bạn là cựu học sinh trường a hay là học sinh mới vào cũng vào xem đều thả t i m và dành lời khen người ủng hộ cô giáo tuy nhiên bên cạnh những lời khen sự ủng hộ vẫn có những ý kiến tiêu cực nhưng m ở phần ít là những người chưa biết rõ thực hư câu chuyện hoặc đánh giá trên quan điểm cá nhân của họ sau khi về nhà cô hà thê cứ để vấn đề bùng phát như thế này thì sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ chồng và thầy phúc nhưng mà trước thái độ lo lắng của cô ô n g nhân chấn an ngay con đừng lo chuyện họ muốn làm mình có ngăn cũng không được chỉ là phải đối đầu một khi nhà chúng ta bị ảnh hưởng thì cũng không cần phải nhân nhường với họ nữa con xin lỗi bố mẹ cháu xin lỗi chú còn cả anh chị nữa không phải l ỗ i tài con là bởi vì cô ta có mục đích từ trước chúng ta đều là người nhà cả thế nên không cần cảm thấy say sức bố mẹ sẽ tìm cách xử lý ngay cô hà thực sự không hề yên tâm bởi vì nhà chồng của cô toàn là người có chức quyền bị ảnh hưởng thì không tốt chút nào cả bố chồng thì nguyên làm chỉ huy trường b ộ chỉ huy quân sự tỉnh a mẹ chồng thì cũng là phó bí thư tỉnh ủy a anh chồng là luật sư chị sâu thì cũng như cô là giáo viên còn thầy phúc thì đường đường là một hiệu trường có tiếng t a m thế mà vì chuyện tình cảm này là ảnh hưởng tất cả nó thì nói về c h ứ m à xã hội sống như con sao hai lưới tớ không khéo cả nhà chồng cô vì chuyện này mà thực sự là cô không dám nghĩ đến hoàng nhân thấy v ợ đầy vẻ lo lắng thì đi lại an ủi không sao đâu em đừng lo những gì anh nói trong đoàn livestream kia là anh đã có sự chuẩn bị nếu như cô ta không làm đến mức như vậy anh chỉ để đó đ ể phòng thôi nhưng bây giờ thì họ đã dồn mình vào đường cùng anh sẽ không c h ị u ý họ nữa liệu rằng có ổn không anh em thì không sao nhưng mà công việc của bố mẹ và của chú nữa không cần phải lo lắng bây giờ thì em ở nhà với mọi người anh và anh khánh đ i xử lý công c h u y ệ n đã có gì thì để mai chứ bây giờ không còn sớm đâu bọn anh đi một lát rồi về hoàng thấy v ợ vẫn cứ căng thẳng thì ghé tai cô nói nhỏ em cứ tắm rửa thơm tho mặc một cái vái thần sét si đợi anh về nhé thế lại còn đùa được á <cười> ai bảo em cứ căng thẳng như thế bình thường cô giáo của anh kiên cường lắm cơ mà đừng có t r ê u chọc em nữa Anh đi nhanh rồi v ề sớm, n h é mhm. Mặc dù hoàng đã săn s ò rồi. n h ư n g m à c ô h à vẫn còn long h ĩ n h i ề u không muốn m ọ i c h u y ệ n đi x a hơn nên s a u một h ồ i đun đ o c ô đ ã lấy m á y nhắn tin cho t h ủ y tin. ê Nói c h u y ệ n v ớ i tôi một c h ú t được chứ. t i n nhắn gửi đi một l ô n thì c ô h à n h ậ n được phản hồi từ c ô t a Nếu như cô muốn từ b ỏ anh hoàng thì h ã y nói c h u y ệ n v ớ i tôi. em cần gì phải cố chấp như vậy em càng như vậy thì mọi chuyện càng đi quá xa thôi gỡ bài đ ă n g xuống đi cô là đang năn nỉ hay là xa lệnh cho tôi vậy để xem người ta t h ấ mẹ con tôi đáng thương hay là lời nói của mấy người có giá trị đây t ì n h cách của hoàng thì em cũng hiểu ít nhiều nếu như không chắc chắn thì hoàng sẽ không bao giờ nói trước việc hoàng tự tin đứng trước hàng triệu người nói xóng dạc như vậy tức mà em lại còn thách thức sao em không nghĩ đến hậu quả em còn trẻ tương lai còn dài hãy dừng lại đi tôi không cần cô d i ả i đời vừa đấm vừa xoa phương pháp này với tôi là vô hiểu nếu như không trả bố cho con tôi thì đừng lắm chuyện nữa em vẫn muốn sự việc loàn lên thì mới vừa lòng sao tất cả v ỡ lở ra thì nhà em sẽ chịu thiệt thòi nhiều đấy không cần giả nhân giả nghĩa khiến tôi buồn nôn mà cũng đừng có gái sớm như vậy ba mươi chưa phải là t ế t còn chưa biết ai thiệt đâu tôi còn chuyện chưa công bố cơ mà cô hà thực sự không thể nào khuyên nổi con người cứng đầu này mà không biết là còn chuyện gì chưa công bố đ â y bỗng nhiên cô hà cảm thấy hoang mang vì sao lại khó khăn như thế muốn ở bên một người mà cũng nhiều chắc t r ở đến như vậy sao hoàng và anh trai đã lo công việc xong lên đến phòng vẫn thấy vợ còn ngồi đăm chiều thì đi lại giục cô giờ này mà em vẫn còn thức à em đợi anh đợi thì cũng lên giường nằm đi cô hà chưa trả lời hoàng ngay mà đi lại t ủ lấy bộ quần áo đưa cho anh rồi mới nói tiếp vừa n ó y em có nhắn tin nói chuyện với tiên anh hiểu em nghĩ gì là em không muốn làm đến cùng chuyện này vì sợ mọi người nghĩ cô giáo lại c h è n em học sinh cũ của mình có phải không nhưng mà em thử nghĩ mà xem mình cho cô ta cơ hội bao nhiêu lần tha cho họ mặt m ũ i nhưng mà họ có cần đâu họ cứ cố chớm còn làm hại cả chúng ta nữa đúng là em có nghĩ như vậy và không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến hai bên rồi cả tương lai của em ấy nhưng mà em cũng đã hết cánh khuyên mãi mà tiên không nghe rồi lại còn nói lời sắc láo như vậy không chịu nhận ra vấn đề vậy nên em không can thiệp vào chuyện anh xử lý chỉ là em cảm thấy tiên bảo vẫn còn chuyện chưa công bố cô ta khoe với em à vâng nói thật thì đến bây giờ em vẫn không hiểu tình yêu của tiên dành cho anh là như thế nào ngay từ đầu không có cơ hội nhưng mà lại cố chấp đến đáng sợ sự l i ề u lính còn mất dạy này khiến em cảm thấy rất lo lắng được rồi không nói nữa mọi chuyện cứ để ngày mai x e y xó lên x ư ờ n g nằm đ ợ i anh nhé hoàng không muốn vợ suy nghĩ nhiều nên anh lại gần buông lời trêu chọc cô để cô vui sáng hôm sau tên nóng tối qua còn đang bốc khói nguồn ngồn, ngồn. thì lại được thủy tiên đăng thêm một loạt những bức ảnh gần như khỏa thân của hoàng và cô ta có thể nhìn xóm mồn một lúc thì là cảnh hoàng nằm úp mặt vào ngực của thủy tiên nguyên nửa thân trên cả hai đều không mặc gì còn bên dưới được che bởi chiếc chăn mỏng còn có cái như hai người đang hôn nhau nữa tiếp đến là hình ảnh hoàng nằm giữa cô ta rất nhiều khiến cho người xem được một phen bổ mắt và cũng không rõ thực hư ra sao càng lúc thì lại càng nóng hổi vụ việc đang được để lên đỉnh điểm thủy tiên ở nhà đang cầm điện thoại vào xem từng lời bình phẩm của cộng đồng mạng cho sự việc nóng này vừa xem cô ta vừa cười một cách hà dạ là được bà mẹ điên rồ ủng hộ khiến cô ta càng thêm khí thế mà khiêu chiến hoàng và cô hà tiếng lòng của cô ta cứ mái t h ú m dùng một lời g ụ c giá ngủ r ố n nếu như tôi không có được anh thì anh và cô ta cũng đừng hòng sống yên ổn chỉ sợ rằng lúc này búa dìu dư luận sẽ khiến hai người không từ mà biết thôi hoàng và anh trai xem được mấy bức ảnh này cũng không nhìn được sự đà kênh hoàng nắm chẳng tay tức giận chửi bậy đồng tác rút điện thoại bấm số của tiên rất nhanh cô ta cũng bắt máy nhưng mà hoàng không để cô ta lên tiếng trước mà anh nói ngay khi có tín hiệu cô là muốn thách thức tôi có phải không tôi chỉ cho mọi người thấy ai mới là bố đẻ của đứa bé thôi người ta nói giỏi nhưng mà không có đức thì cũng vứt giỏi mà làm càn thì cũng có ngày gặp quả báo nhưng mà theo tôi đánh giá thì cô không phải là con người có học thức giỏi sang mà cô chính là con người biến thái và gan dở nếu như tôi có chút tình cảm gì đó với cô thì c ò n có chuyện để nói nhưng mà đằng này ngay từ đầu tôi và cô đã vạch xó đường phấn d a n h giới trắng đen cả rồi cô chưa bao giờ có cơ hội để đến với tôi cả được anh đã ác với tôi thì tôi sẽ khiến cho anh mất hết tôi lại ghét nhất kẻ nào dám đe dọa tôi cô nên nhớ tôi chưa bao giờ nói mà không làm được cả sau vụ việc vừa rồi mà tôi vẫn còn tha cho mẹ con cô thì tôi không phải là từ minh hoàng con trai của tử minh nhân và em trai của tử minh khánh được ai dám đe dọa tôi làm ảnh hưởng đến thanh xanh của gia đình tôi nhất là khiến vợ tôi đau lòng tôi sẽ trả người đó gấp bội anh cứ tập trung thu sòn tàn cuộc đi chính cô đã phá vỡ h ạ n mức cuối cùng của tôi vậy nên đừng trách tôi sống không tình người Bây giờ cơ quan của ông nhân cũng bắt đầu có tiếng xì xào bàn luận chỗ mẹ của hoàng còn nóng hơn bởi vì bà nguyên là phó bí thư của tỉnh nga cả hai vợ chồng khánh hoa cũng như vậy còn cô giáo hà nhân vật chính thì hót quá rồi tạm thời cô lại nghề lên lớp thầy phúc thì cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc này rất nhiều nhưng mà ai trong gia đình ông nhân giờ này cũng bình thản giữ phong độ chiến đấu không t i ê m bất cứ một ai muốn biết thông tin cũng như tạm thời không phát ngôn bất cứ lời lẽ nào liên quan đến vấn đề này mà chờ đợi cho đến một giờ chiều cùng ngày mọi chuyện đã qua một tối và thêm buổi sáng nữa nên đã trở nên rất hót ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ rất nhiều nếu như chị giải thích qua quý thì làn sóng dư luận không chìm xuống được nên hoàng và khánh đã quyết định mở một cuộc họp báo với quan hệ sống của khánh đã n g à y lập tương có một vài nhà báo uy tín xuất hiện ghi chép lại toàn bộ vụ việc khánh đã có tất cả những bằng chứng do em trai cung cấp từ bồ thủy tiên thuê người đâm xe làm cô hà bị thương cho đến vụ bà lệ thuê người sàn trần đánh ghen rồi việc thủy tiên mất rất nhiều tiền mua chuộc nhân viên nhà hàng ở bên úc cho thuốc ngủ và o chai nước lọc để hoàng uống video của khu nhà trọ bên đó hoàng cũng thuyết phục được bà chủ trọ cho xem lại và bằng chứng một người bạn cùng sái trọ đã kể hết mọi việc từ đầu đến cuối là do một tay thủy tiên sản dựng cô ta nhờ người đưa hoàng từ phòng của anh qua phòng cô ta mấy bức ảnh cũng là do cô ta nhờ người kia chụp tất cả đều x ó õ s à n g từ đầu đến cuối toàn là cô ta t ự bìa truyền vua on tranh vậy nên không có truyền người ngủ say bí tỷ mà lại làm được truyền đồng trời như thế khánh giúp em trai soạn thảo đơn kiện mẹ con thủy tiên cô ấ gây thương tích buổi họp báo hoàng cũng nói rõ t ấ t cả sự việc đầu đuôi và truyền tình cảm của mình với cô hà hoàng không một lời hứa hẹn gì với tiên mối à là Hà chỉ có học bình thường bản đối trong tình của hoàng và cô giáo không phải đặc biệt nhưng mà đủ để mọi người có thể ngưỡng mộ và tôn trọng không phô trương không vi phạm đạo đức và hơn hết là họ yêu nhau với tình cảm rất trong sáng không phải giới trẻ nào bây giờ cũng có thể làm được điều đó yêu xa đã khó dền giữ cho nhau lại càng khó thế mà ở đây cả hoàng và cô hà đều làm rất tốt vậy nên kết c ụ c dành cho người chiến thắng là một tương lai hạnh phúc với những bằng chứng không thể nào chối cái thủy tiên và mẹ cô ta phải trả một cái giá quá đắt cộng đồng mạng quay l ư n g chỉ t r á c h mẹ con bà ta rất nhiều đã nói c h ư a mạng xã hội là một con s a o hai lưới khi bằng chứng chống đối lại thì tất cả cũng dồn lại phản ứng mẹ con cô ta và không còn lời lẽ nào có thể tả hết sự nhục nháp phải gánh chịu nhưng mà đó chỉ là về mặt tâm lý còn về luật pháp thì mẹ con thủy tiên không tránh khỏi những án phản thích đáng hai năm phạt tù cho tất cả các tội danh mà họ p h ạ m phải như vậy đã là quá nhẹ rồi thủy tiên sau khi bị thất bại trước sự đáp trả cứng rắn của anh em hoàng và nhận lại sự sỉ nhục từ cộng đồng mạng Cô ta d ư ờ n g như phát điên hai mẹ con không n h ữ n g phải vào tù mà g i a đình c ũ n g tàn nát chồng bà lê không c h ấ p n h ậ n được người vợ thủ đoàn không biết nghe lời r ồ i l ạ i s á n tiếp hai con gái sa n ô n g nối như vậy nên ông tang y lập t ứ c c ũ n g đưa đơn x i n li hôn ông không thể nào tiếp tục chung sống với một người vợ chê b i ế n hủy hoài t h a n h sang của g i a đình và hơn hết là l ạ i c ò n s a y s ố nhồi nhét vào đồ con gái n h ữ n g đều i tiêu cực không muốn tương lai của con bị đóng lại khi vừa mới tốt nghiệp chồng bà lề đã vứt bỏ hết vẻ đại xa và sự tôn nghiêm của người có tiền ông ấy đúng chất là một người cha lo cho con và đã đến năn nỉ cầu xin anh em hoàng thực ra thì hoàng cũng không muốn làm căng và không muốn đóng lại cánh cửa của một cô bạn trẻ vừa mới tốt nghiệp bằng bản án hai năm tù thế nên đã mở lòng cho tiền một cơ hội mức án đã được anh khánh giảm xuống còn ba tháng còn bà lệ vẫn y án không đổi chồng của bà lệ cảm phồm trước tấm chân tình của anh em hoàng vậy nên ngoài lời cảm ơn còn hứa chắc như đinh đóng cột đợi khi tiên hết ba tháng phạt tù sẽ đưa con bé đi thật xa và giúp con gái làm lại cuộc đời hoàng nhìn bóng lưng của người cha đào mà bước ra khỏi phòng làm việc mà chỉ biết thở dài ông ấy là người có tài Mà c ũ như g có tâm Vậy n n như ông đường làm ăn g giả mại phó mặt cho làm Mà mặt quá vậy ợ chăm lo con cái thì có lẽ cũng không đến kết cục Thì không như hôm、nay. Như lo lẽ đến nay kết v mới nói mỗi gia đình bố mẹ dù là người thành đạt hay là một gia đình cơ bản hay nghèo khó thì cũng dành chút thời gian để tâm đến con cái nhất là vào thời kỳ phát triển tâm sinh lý hay sống chậm lại sống hòa nhịp để mình hiểu con ôm như cho con cái cách nhìn nhận về cuộc sống được đa màu sắc giúp con trải nghiệm tất cả những việc làm tích cực dạy c o n biết c á c h phòng tránh những việc tiêu cực xảy ra và đánh hướng cho con đưa ra quan n i ệ m sống đúng đắn đừng để thời niên thiếu của con bị ám ảnh bởi bạo lực học đường gành đua điểm số đừng v ì cái tôi mà bắt con phải học quá sức khiến con bị áp lực tâm lý dẫn đến những sự việc đau lòng bố mẹ hãy nên chủ động hoàn thiện bản thân để giúp con cái phát triển tư duy t h e o đốm lứa tuổi thì mới mong có một thế hệ tương lai tốt đẹp kết thúc vụ việc tốn bao nhiêu giấy mực và sức lực của mọi người hoàng bây giờ đã t h ở phào bên cạnh vợ hiền nhưng mà cô hà thì có vẻ không vui cho lắm hiểu tâm lý của vợ vậy nên hoàng an ủi ngay em cũng đừng b ậ n tâm về c h u y ệ n của mẹ con nhà người ta cũng là do họ không hiểu chuyện thôi nhưng mà dẫu sao cũng là học trò của em được rồi không ai trách em cả mình cũng đâu làm gì quá đáng đâu ba tháng đó chỉ là một bài học đạo đức dành cho cô ta thôi vui lên xem nào sắp đến ngày cưới của chúng mình rồi đấy em không được đ â m chiêu như vậy đâu hoàng lúc nào cũng như thế để cô từng chút một khiến cô rất ấm lòng tình yêu thật đúng là kỳ diệu t ừ một người ngang bướng sống bất cần vậy mà sau gần năm năm anh thay đổi quá nhiều không muốn vì chuyện khác mà ảnh hưởng đến tâm lý của vợ chồng nên cô hà hài hước một chút đăng ký thì cũng làm rồi ở chung thì cũng rồi mà háo hức làm chú rể như vậy nhỉ em nói hay nhỉ có ai mà không háo hức thì em có háo hức không ừ, cũng bình thường hoàng nhìn vào đầy c ư n g chiều nhưng mà anh cố ý chiều điêu à nói bình thường mà mấy tối nay anh t h ê ba trẻ em cứ túm túm vào bàn luận tròn váy cưới ừ hình như là mới sáng này anh còn nghe mẹ chồng hỏi con dâu hôm nay ăn gì để mẹ bảo chị giúp việc đi chở sao nhỉ thoảng biến ra ngoài đi <cười> còn cười nữa tối nay em cho anh ngủ ngoài ghế đ i nhé tớ em thử cho anh ngủ ngoài đi mẹ có để yên không bà còn đang áo hức có cháu nổi kia kìa mới đó mà dám bật lại em á nghe vợ nói câu này thì hoàng bật cười ha h a từ ngày nào đến bây giờ mới nghe cô nói kiểu này nhìn không được hoàng cười to sau bao nhiêu c h ắ c trở trải qua thì hôm nay cả hoàng và cô hà cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường hạnh phúc đứng trên sân khấu hoàng trao nhấn cưới cho cô hà như trao gửi lời tin y ê u nồng thắm cho người vợ tuyệt vời dầu biết cuộc đời còn nhiều gập ghềnh phía trước nhưng mà cả hai đều cùng n g u y ệ n thề nắm chặt tay nhau không ai dám nói rằng tôi đã trải qua kiếp nạn này rồi thì lần sau không còn nữa cuộc đời mà không thể nào nói trước được lễ cưới sang trọng nhưng m à cô x â u nghèo cũng không lo khí chất của mình thua kém ai so về chi thướng cô cũng không sợ còn hoàn cảnh thì không ai có quyền lựa chọn vậy nên đó không phải là lỗi càng không phải là cái cớ thế nên đừng để cho những lý do đó làm mình bớt tự tin chính bởi vì có đủ sự tự tin đó mà hôm nay hai người đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc và sau buổi livestream lần trước cô hà và hoàng chính thức trở thành những người nổi tiếng dù cả hai không có đăng tải bất cứ thứ gì liên quan trên facebook cá nhân vậy nhưng những vị khách không mời mà đến cùng với những món quà thật đơn giản ý nghĩa đó là sự chân tình và ngưỡng mộ với tình yêu của hai người người ta vẫn nói tiền là thứ quý giá nhưng mà sau khi mọi người đã chứng kiến mối tình của hoàng và cô hà thì không ai còn phát biểu như vậy nữa tiền đúng là thứ cần thiết nhưng không phải là tất cả mà tình yêu chân c h á n h tình nghĩa mới là thứ quý giá nhất trên đời này Hai năm sau năm min h ơi chạy từ từ thôi con tiếng của h à g ọ i bé min h nhưng mà con bé cứ mê mải chạy nhanh ra phía cổng đón bố hoàng và luôn miệng gọi bố rất to bố hoàng min h à đ ợ i bố đ ổ xe đã mặc cho cô hàng ăn lại con bé cứ gọi âm cả lên đôi tay bé xíu cứ vấy liên tục hoàng cũng vội xuống xe rồi nhanh chân đi lại phía con gái ôi nhớ con gái của bố quá minh có nhớ bố nhiều không nào minh nhớ bố <cười> hoàng cưng nửng con một hồi nhưng mà vẫn không quên hỏi han người vợ hiền bên cạnh thế hôm nay em được về sớm mà ừm chiều nay có bốn tiết thôi tối nay vợ chồng mình s a ngoài n g ăn đi thì ăn t h ề hâm nóng tình cảm nhé suốt ngày cứ hâm nóng ý không sợ nóng quá à thế nóng quá càng tốt chứ sao minh lại có em Thế thì tiếp phải hâm lại nói Em nóng à? cô ứ hàng ư buộc thế chả thế. Một tuần mà hâm đến cả ba, lần Mình rồi ơi đến lần cả Con h mẹ nghe chồng nói xấu với con gái thì buồn cười b à minh thấy mẹ cười to cũng hùa theo hoàng nhìn hai mẹ con cười vui vẻ thì trong lòng ấm áp lắm nhưng mà anh vẫn tính cách n h y và hài hước như ngày nào với vợ <cười> hai mẹ con cười xấu bố đấy sao bố hoàng đẹp trai ai dám cười minh nhỉ em đừng có dạy con bêu xấu anh như vậy em hư thì tối anh cứ chăm chỉ phạt đ i nhé tối em cho con ngủ cùng xem là anh phạt kiểu gì đấy em mà tranh bà bối được với ông bà sao anh cuôn ngủ với ông bà rồi min tối nay ngủ với em côn thao hôm nồi còn bà dính min như sam đố em r à n h được con bé t h ô anh không nhớ à mà cứ để con bé quấn bà nội như vậy nhớ thì chơi với con cả buổi là được rồi lúc đi ngủ thì để bà chăm con bé là càng ngoan thôi nó i vàng chán chết đi em đi vào tắm đi ờ thế tắm đi anh chơi với con cho hoàng nói như vậy thôi chứ v ợ đi lên phòng thì cũng mang cho mẹ mình trông ngay vài màn cười san xảo thấy rõ. biết v ợ tắm là không mấy khi chốt cửa phòng vậy nên anh vào phòng rồi chốt cửa chính đi thẳng vào phòng tắm ngay cô hà vừa mới bắt đầu xả nước lên người thì giật mình bởi tiếng mở cửa đột ngột của hoàng theo phản xạ cô ôm lấy cơ thể quay lại nhìn thì thấy chồng n h a n h nhở cười cô hà bực bội quá cầm vòi sen thẳng hướng của hoàng rồi phun lên đ à bảo c h u n g con mà lại dám lên đ y Tại bà bảo thích chơi với mình đ Anh đừng có bà điêu nhá. Mặt gian m a n h t h ế kia. Chó ướt hết. dám làm người ta hết hồn như vậy. Ta đằng nào cũng bị ướt hết thì tắm chung đi. đồ vô sỉ này. dám mắng anh vô sỉ á. anh cho em biết thế nào là vô sỉ nhá. v à rồi cứ như vậy thì hoàng ôm chặt l ấ y v ợ cô hà nhanh chóng bị chồng làm cho điêu đứng thở sống cô đánh mạnh vào vai của chồng lên án bằng giọng nói h ồ n hển nghe vợ nói thì hoàng cười tủm tìm anh vừa hôn vừa với tay bận vòi hoa sen xả nước lên người của cả hai hoàng xả nước rồi bắt đầu mơn trớn cơ thể của vợ các cô nói cấm có sai gái một con trông mòn con mắt vợ à vợ anh đúng là nhất thật đấy em mãi không thấy già ấy nhỉ lời nói vừa xưng thì hoàng lại cúi xuống hôn lên môi của cô rồi lại hôn xuống cổ cô hà đang chơi vơi lúc này thì hoàng ôm c h ặ t lấy cô cả hai người cứ miệt mài quấn lấy nhau như vậy và rồi sau một hồi hoan ái cuối cùng thì cả hai người cũng rời khỏi phòng tắm mặc quần áo xong thì anh cúi xuống hôn lên trán vợ sau đó mới rời khỏi phòng đi xuống nhà thì bé mìn c h ạ y lại ôm chầm lấy chân của anh con bé mới hơn một tuổi mà quấn bố lắm bà hành không thấy hà xuống cùng thì hỏi con trai tớ v ợ con không xuống cùng à cô ấy mệt nên ngủ già tớ c ò n lại hành hà con bé sao、ừ. mà c ứ làm như con bắt nạt v ợ lắm không bằng ấy chả bố anh cũng vừa vừa phai phải thôi nó đi giải cả ngày đấy à mà công việc của con giàu này sao rồi công việc mới vào guồng thôi mẹ à chắc là con mất cả năm chạy đua ấy còn trẻ thì cứ thở sức đi vâng à thế nếu như khó khăn quá thì cứ bảo bố mẹ con muốn tự đi lên bằng đôi chân của mình con vẫn còn trẻ c o n nhiều cơ hội thất bại thì làm lại chưa nhất định không bỏ cuộc đâu ừ thế thì cố gắng lên hoàng tử mạnh thành lập công ty nên cũng gặp rất nhiều t r ậ t vật biết là mọi thứ không phải dễ dàng nhưng mà còn trẻ thì phải phấn đấu chứ không thể nào lúc nào cũng nhờ vào bố mẹ và đúng như hoàng dự đoán thời gian một năm chạy đua vất vả mà còn không thu được kết quả gì nhưng anh may mắn bên cạnh có người vợ hiền thục lại biết chia sẻ đ ồ n g viên không kể những ngày anh b ậ n r ồ n tất bật vùi đầu vào xử lý công việc có những khi cả tuần anh chỉ ăn cơm cùng cô được một bữa hay cả tháng đi học hỏi kinh nghiệm đến hai mươi ngày tiền lúc đó chưa kiếm ra mà còn phải vai nờ thêm để bù l ố nhưng mà hà vẫn hết lòng chăm sóc an n ủi khích lệ anh cố gắng cô nói rằng trời sẽ không phủ người có công chỉ cần anh cố gắng phân đấu sẽ làm tốt được thôi người ta nói đúng trong một s a tài lớn cũng không bằng cho một người vợ hay và anh may mắn có được người vợ tuyệt vời ấy c ồ thì cái gì cũng hay và hay nhất làm tình yêu cô dành cho gia đình là vô bờ bến thành công nào cũng phải trải qua thất bại và hoàng cũng không phải ngoài lệ anh không chỉ mất một năm mà đến hai năm mới đứng vững trên thị trường những ngày t r ậ t v ậ n qua đi thì hôm nay anh có thể đứng trước cả nhà thông báo tin thắng lợi đầu tiên số tiền anh kiếm được so với những công ty đối thủ khác thì cũng không là gì nhưng mà đối với anh đó là niềm vui và sự tự hào cô hà rất xúc động về sự cố gắng của chồng tiền đối với cô cũng rất cần thiết nhưng mà cô vui hơn vì anh tự mình làm nên tất cả không sợ s ắ m vào ai mà luôn cố gắng không từ bỏ giống như những năm về trước lúc anh còn là học sinh khi bản thân đã học sau các em nhiều năm nhưng mà chồng cô vẫn không từ bỏ ý định mà lại còn ngỏ ý nhờ vả cô kèm cặp thêm tinh thần ấy vẫn theo anh cho đến bây giờ không hề mất đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng mà đây là giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào cô hào ôm chầm lấy chồng rồi nói lên nỗi lòng của mình em trước đó lúc nào cũng tự hào về anh cả bây giờ mẹ con em lại càng tự hào hơn nữa nếu như có kiếp sau hay kiếp sau nữa em vẫn mong được làm vợ anh cảm ơn em và con đã luôn bên anh anh cũng như vậy nếu như có ngàn kiếp sau anh cũng chỉ mong ước duy nhất được làm chồng của em và làm bố của con chúng ta thôi c ó rất nhiều chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim hay là trong chuyện cổ t í n h nhưng mà không đâu bởi khi chính bản thân mình trải qua mới dám khẳng định rằng trong cuộc đời thì thực sự làm cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và không có một n g o ạ i l ệ tôi chính là nhân vật chính không có n g o ạ i l ệ trong câu chuyện tưởng chừng không có thật đó tôi là từ minh hoàng con trai út của một gia đình bề thế trên tôi có một anh trai và một chị gái bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước là những người nắm quyền hành khá cao nên công việc rất bận rộn hầu như không có thời gian đ ể quán xuyến quan tâm c h ú n g tôi nhưng mà ba anh em tôi rất chịu khó học hành và biết bảo ban nhau anh trai tôi tên là minh khánh là một người anh trai rất tuyệt vời không những tâm lý mà còn học rất giỏi tôi vài chị gái minh nguyệt thì cũng học rất tốt Ba bên anh em tôi sống rất đoàn kết, yêu thương nhau. nhau của ra đau nữa. sống đoàn thương Nhưng tưởng cứ như vậy chúng tôi vui vẻ bên nhau lớn lên. Nhưng mà không thể ngờ rằng những khiến trong cũng chuyện không thể nào lòng hơn thể hỏi chị học thể em mà mẹ tôi rất kết, tôi tập từ vô vui đòi gái việc đã đây và yêu vậy xảy cứ lực vẻ vì lý áp mẹ tôi không chỉ vô lý mà còn rất cực đoan chị gái tôi học cũng rất tốt nhưng bà vẫn muốn phải hơn con nhà người ta lúc nào cũng con nhà người ta thế này thế kia ép buộc chị ấy phải làm theo khiến chị không có thời gian nghỉ ngơi chơi đùa đúng với lứa tuổi đến ngay cả món quà nhỏ mà các bác các chú cho chị tôi cũng không được tùy tiền chơi khi chưa làm xong bài tập từ những sự việc nhỏ rồi chất thành lớn khiến chị gái gần như kiệt sức không muốn tiếp tục chống đỡ khi đó thì tôi còn quá nhỏ để nhận biết những dấu hiệu thay đổi của chị và hiểu được những nỗi ấm ức mà chị đã phải chịu đựng Và sau khi đó mới đang khi học mới giờ đó lớp từ u、no、liếu cuộc tuổi ổ i tới ăn no bồng sống của mình trong chưa chưa của tức lo bột kết t Đã mà ngày bé thì tôi cũng nổi tiếng là con ngoan trò giỏi vậy nhưng từ khi chị gái tôi x a đi thì tôi đã trở thành một con người khác lúc đầu sau tôi còn quá nhỏ chưa hiểu hết tất cả mọi việc nên tôi chỉ buồn vì rất nhớ chị gái nhưng mà sau đó cùng với thời gian tôi lớn dần nên cũng hiểu được vì sao năm đó chị tôi mất tôi hiểu được do sự vô tâm của người làm bố sự vô lý cố chấp của người làm mẹ đã khiến chị tôi muốn kết thúc cuộc sống hóa ra chính cái hình thức ảo ấy đã giết chết người chị gái đó của tôi cái mà mẹ tôi cần là danh tiếng là sự hào nhoáng nhưng mà tôi lại không hiểu tâm sinh lý của tuổi con gái mới dày thì l ạ i ra đối với tuổi này của con gái bố tôi cần phải quan tâm hơn mẹ tôi đóng vai trò là người b à n tâm sự chia sẻ thì ngược lại bố tôi cứ m ã i lo công việc mẹ thì chỉ biết ép buộc ra lệnh rồi khiến chị ấy không đảm đương được việc học tập như mẹ mong muốn và bà đã bất chấp mọi lời lẽ mà hắt cho chị tôi gáo nước l ạ n h tuyệt tình do nước tràn ly một là đổ hai là vỡ chị tôi chính thức mất hết khả năng chống đỡ mà tròn cách r a đi khi tuổi đời còn quá trẻ bố tôi khi đó nhìn xa sự thiếu sót của bản thân thì đ a n muộn màng cứ tưởng đâu với mất mát lớn lao ấy thì mẹ tôi sẽ thay đổi vậy nhưng bà vẫn tròn c á n h áp đặt lên anh trai và tôi anh khánh là người hiểu chuyện luôn nhường nhìn mọi người nên đối với bà anh cũng chịu nhìn cho nhà cửa êm ấm chứ không phải là anh sợ nhưng đối với tôi thì khác tôi là tôi tôi là một con người có suy nghĩ cảm xúc chứ không phải là cô máy Tôi khi đó dù chưa lớn hẳn nhưng mà tôi biết c h ố n g đ ố i là hành vi đầu tiên mà tôi muốn đối đại với người mẹ vô lý này bà càng bắt tôi học tôi càng muốn bỏ và dù cứ như vậy từ lớp bảy cho đến hết cấp ba tôi luôn b ị liệt vào sang học sinh nghịch n g ợ m ương b ư ớ n g và cuối cùng là cá biệt bà càng thích khoe m é tôi lại càng muốn bà phải mất mặt đành đêm là vào kỳ thi tốt nghiệp năm lớp mười hai tôi đã bỏ thi sự việc này khiến bà lăn sau ố m nhưng mà tôi lại coi đó là chuyện rất vui vẻ hà hê một gia đình mà người ngoài nhìn vào với con mắt ngưỡng mộ nhưng không một ai biết bên trong gần như mục nát bố tôi đã thay đổi từ khi chị tôi qua đời và tôi biết rõ điều đó nhưng mà tôi vẫn không dừng được cảm xúc dần dối và đôi khi là hơn người mẹ mà phát tiết lên ông và cả người anh trai vô tội tôi biết việc mà n h bỏ kỳ thi năm cuối cấm khiến anh trai và bố thất vọng nhưng tôi vẫn làm bởi vì tôi ghét người mẹ ruột vô lý đó ngày tháng qua đi tôi vẫn cứng đầu như vậy bố tôi đã quyết định đưa tôi vào quân ngũ hai năm để người ta rèn luyện thế nhưng tính khí của tôi hình như không ai hiểu hết thì phải càng muốn tôi khuất phồm tôi lại càng điên loạn tôi đã từng muốn quẩy banh c á i tiểu đội nơi tôi đang tập huấn nhưng mà khi đó chỗ tôi đã can thiệp kịp thời nếu như nói ở gia đình họ hàng người mà tôi kính nể nhất thì cũng chỉ có chú phúc nếu không phải chú ấy vác bộ mặt thảm hại đến năn nỉ thì có lẽ tôi đam đào ngũ nhưng mà sau cùng tôi c h ọ n cách im lặng ở trong đó hai năm đó là vì chú của tôi và vì một phần cũng vì người anh trai hiền từ kia nữa sau khi xuất ngũ tôi lại chứng nào tật nấy bước vào con đường ăn chơi phá phách mẹ tôi càng muốn thành t í n h tôi lại khiến bà thất vọng tôi phải khiến bà thất vọng cho đến khi không còn muốn nữa thì thôi và rồi cuộc chiến giữa đứa con bất hảo là tôi và mẹ cũng tạm thời dừng lại bởi vì không đấu nổi tôi để tôi đi học tiếp tục thì cả nhà tôi lại nhờ chú tôi can thiệp sau cùng tôi lại vì chú của mình mà nhắm mắt làm ngơ tiếp tục đến trường học con chứ cũng phải nói thêm một chút về việc học của tôi vì do phá quá thế nên hầu như các trường cấp hai cấp ba trong huyện rồi tỉnh tôi cũng đã trải nghiệm qua hết ở đâu thì cũng không quá một học kỳ rồi lại luân chuyển có một người cháu phá ngang như tôi làm cho chú p h ố n g thân là hiệu trưởng cảm thấy mất mặt cái tôi quý mến và trân trọng chính là sự nhân tử và đồng cảm không bỏ rơi con cháu mình khi chúng xa chân lỡ bước tôi không biết c h ú ấy cứu vớt bao nhiêu lần mà trước khi tôi bước qua tuổi hai mươi một c á n h lang phí chú ấy lại sang cánh tay cứu tôi lần nữa lần này chú không nhờ mấy thầy cô giáo có tuổi xây săn kinh nghiệm mà là một cô giáo trẻ măng hơn tôi có ba tuổi lần đầu gặp mặt tôi đã ném cho cô ấy một cái nhìn không mấy thân thiện mặc kệ cho cô ấy không làm gì tôi cả trước sự sức láo kệch cớm coi trở bằng vung của tôi cô ấy vẫn cứ điềm đ à m b ì n h t ĩ n h nhắc nhở n h ẹ nhàng mà không hề đau to búa lớn nhưng mà tôi là ai chứ n g à n h đó thì đâu làm tôi mảy m a i đồng lòng lần một không làm người ta tỏ thái độ thì lần hai tôi sẽ khiến người ta bực tức tôi sẽ làm cho đến khi nào cô giáo chảy phải buông bỏ vẻ mặt tư tốn kia tôi mới vừa lòng nhưng mà tôi đã nhầm và đi sai bước những thầy cô trước kia chỉ cần tôi tỏ thái độ thì ngay lập tức không muốn hoặc là cũng có thể không dám trách phạt nhưng mà cô giáo trẻ này thì khác lần đầu cô ấy nhắc nhở tôi rất bình thường nhưng mà tôi coi thường lời nói của cô ấy tôi đã lanh quả báo đối với cô ấy tôi không là gì cả mà sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi lớp học với thái độ rất cường quyết lúc đó tôi đã có cái nhìn khác với cô giáo trẻ này tôi đã bị cô hà đuổi học ngay sau buổi học thứ hai khi đó giả tạo mà nói xin lỗi là để cô tiếp nhận tôi vào học tiếp rồi mục đích là làm khó chơi xấu cô thôi rất nhiều lần tôi lấy cỡ làm khó nhưng cô đều điềm tính vượt qua không những thế cô hà còn khiến tôi nhiều lần phải tâm phục khẩu phục tuy nhiên tính k h í n g a n g bướng của tôi thì vẫn không chịu khuất phục có lần tôi cố ý theo về nhà cô hà lấy lý do khiến cô phải nấu cơm cho tôi ăn và chính hôm đó trong đầu của tôi lại có mục đích rất xấu xa nhưng mà đến khi giúp cô cùng nấu cơm tôi đã nghe được câu chuyện buồn của bố mẹ cô thì mục đích xấu xa đó đã không được thực hiện t ô i cảm thấy mình hèn mọn và kém cỏi trước một cô gái mảnh mai cô nhìn nhận về vấn đề rất vô tư không trách bố mẹ mà ngược lại còn tự đặt địa vị vào bản thân của ông bà mà thấu hiểu cũng từ đấy tôi đã có cái nhìn khác về cô và cũng từ đấy tôi dần thay đổi mình mà không cần ai nhắc nhở hay ép buộc tất nhiên cũng không hẳn sự thay đổi của tôi được x u ô n sẻ mà còn gặp nhiều trắc trở nhưng mà sau tất cả tôi vẫn cố gắng khiến bản thân mình hoàn thiện và chính thức bước vào cuộc chiến học tập nghiêm túc có thể nói cô hà là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết đúng như câu nói của chú phúc nhỏ như n g mà có vó tôi từ một kẻ không chịu khuất phục trở nên chủ động tự nguyện và cô hà đã sồng lường chấp nhận hỗ trợ một kẻ không xa xỉ như tôi theo thời gian cùng với sự nhiệt tình của cô thêm cả sự chăm chỉ của tôi tôi đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp với điểm số rất cao từ hâm mộ biết ơn cô tôi đã chuyển sang thích cô giáo chủ nhiệm không dưới hai lần tôi cố tình nói cho cô biết tình cảm của tôi nhưng mà cô hà dường như không hiểu hoặc là cố tình tránh né cô càng tránh né tôi lại càng tấn công và rồi thì cô cũng không thoát khỏi lưới tình của tôi cô khi đó mặc dù chưa công nhận nhưng mà cũng đã cho tôi một câu trả lời mở rằng khi nào đố đại học rồi tính t i ế m đó chính là động lực là cố hứng khiến tôi phấn đấu hết mình để có được cô và cuối cùng ông trời không p h ụ người có công tôi đã đố kỳ thi đại học đúng với lời hứa với người chị gái đã khuất và hoàn thành mục tiêu c ủ a hà đề ra tôi đường hoàng và tự tin đến gặp cô và tỏ tình tôi chính thức từ bỏ cách gọi em xưng cô với hà và kể từ giây phút tôi đ ố đại học tôi đã đổi s â n hô anh em với cô hai từ cô hà chính thức lùi vào quá khứ ngọc hà cái tên đẹp và cũng rất mạnh mẽ giống như c h í n h con người nhỏ bé gai góc của em vậy người thứ hai làm tôi thay đổi nhưng lại là người duy nhất khiến tôi tự nguyện vứt bỏ hết sự hận thù chủ động học hành để hoàn thiện ước mơ của chị gái một người con gái nhỏ bé nhưng mà tinh thần và sự hiểu biết thì cao rộng không những thế sự chia sẻ về quan điểm sống của em rất rõ ràng và tích cực một người đã giúp cho tôi hoàn thiện và trở nên hoàn hảo sau này tình yêu của tôi và em chính thức đến với nhau sau khi tôi biết điểm của kỳ thi đại học cả hai xác định mối quan hệ này sẽ có rất nhiều trông gai nhưng mà em mạnh mẽ thì tôi sẽ cứng rắn để cùng nắm chặt tay em bước qua sông báo tôi không dám nhận định mình là một người hấp dẫn nhưng mà xung quanh có rất nhiều người theo đuổi trong đó người kiên chỉ cố chấp nhất là người bạn học t h ủ y tiên và cũng là học trò của em m à tôi t h í c h t h ủ y tiên nên lại càng ra sức vun vén còn với em thì lại hắt hủi đôi khi là nói những lời không nhẹ nhàng chút nào cả vậy nhưng mà em vẫn cứ đúng phong thái của một cô giáo t i ê m sức cho học trò cả về tinh thần lẫn tình yêu cao thượng mẹ tôi thì lại vô lý như ngày nào không chịu thay đổi nhiều lúc tôi tự hỏi không biết bà có phải là mẹ ruột của chúng tôi không nữa vì sao mà cứ năm lần bảy lượt ra sức ngăn cấm vô lý đến như vậy tôi quyết định sẽ không nhân n h ư ợ n g với mẹ mình và anh trai tôi khi có bạn gái cũng không còn nhìn bà nữa đối với tình huống này mẹ tôi bị đà kích rất lớn nhưng dù cho bà có dùng mọi biện pháp cũng không khiến anh em tôi lay động tôi chống đối bà có căn cứ và học thức chứ không phải kiểu ngông nghênh như trước tôi chín chắn nhờ em nên mọi hành động c ũ n g mềm mại thuyết phục hơn và tôi có đủ tự tin đứng trước mọi rào cản bảo vệ cho em tình yêu của chúng tôi cứ như vậy lớn dần trong nghịch cảnh rồi thì cho đến khi tôi nhận được suất du học em lại không sợ khoảng cách yêu xa không sợ người đi bên cạnh t ô i lúc đó là cô học trò của em yêu thầm tôi em rất tin và ủng hộ tôi chấp nhận c ơ h ộ i du học hiếm có để bồi dưỡng tương lai em đánh cược và tôi cũng đánh cược chúng tôi chứng thức chấp nhận hành trình yêu xa hai năm thời gian hai năm nói không dài nhưng mà cũng không ngắn nó vừa đủ để thánh thức mối tình cô trò của chúng tôi em là người hy sinh tất cả cho tôi ngay cả khi em vì tôi mà bị sỉ nhục không thương tiếc nhưng mà vẫn kiên cường c h ị u đựng sự hy sinh của em như thế thì tôi nhất định sẽ không để cho em thiệt thòi tôi tìm mọi cách để lấy lại công bằng cho em tôi chính thức tuyên chiến với mẹ con cô bản t h ủ y tiên về tình yêu của chúng tôi về hạnh phúc sau này tôi đã ngầm cảnh cáo mẹ mình không nên can thiệp và nhắc nhở mẹ con cô ta đừng khiến tôi phải xa tay lần nữa tôi thẳng thừng tuyên bố tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu và không một ai có thể chia lìa mà tôi bắt đầu biết ý rút lui nhưng còn mẹ con cô ta thì ngấm ngầm chờ đợi cơ hội x a tay tôi khi đó chủ quan cứ nghĩ mẹ con cô ta sẽ im lặng là đã chấp nhận bỏ cuộc không ngờ rằng họ đang chờ đợi cơ hội để hám hại tôi và đúng là ông trời đã cho họ cơ hội ấy khi tôi gần kết thúc khóa du học tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh từng ngay lý san không có một lời giải thích là xong bản thân hiểu nhưng mà người ngoài nhìn vào không thể chấp nhận vậy nhưng rất may mắn người tôi s ợ hiểu nhầm nhất thì lại tin tưởng tôi vẫn là em em nói với tôi rằng tôi tin cậu đó là một động lực giúp tôi nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc xài oan cho chính mình và bảo vệ tình yêu của chúng tôi nữa vẫn là câu nói cố ở hiền thì gặp lành và tôi đã tìm ra được chứng cứ minh oan cho mình nhưng mà khi đó tôi chỉ đề phòng đó thôi tôi chọn cách giải quyết với cô ta một cách êm đẹp nhất nhưng mà không ngờ rằng mẹ con cô ta bất chấp muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác và nếu đã như vậy thì tôi cũng sẽ không để yên gia đình tôi ít nhiều cũng có địa vị trong xã hội vậy mà cũng nhiều lần phải gánh chiều những từ ngữ lên án từ những anh hùng bàn phím vào thời điểm đó tôi đã c h ọ n cách im lặng đợi khi chuẩn bị hết mọi thứ sẽ cùng với anh trai thu gọn mẻ lưới một lần sự cố chấp nào cũng phải trả giá và mẹ con cô ta không tránh khỏi sự lên án của xã hội đây là một bài học cho những kẻ ngâm cuồng thích làm việc tự phát đừng nghĩ l à a i cũng có thể bắt nạt muốn người ta phải khuất phục theo núi này cao còn có núi khác cao hơn tiền đôi khi có thể giải quyết được nhiều việc nhưng mà tránh nó lại tự hại mình thủy tiên dùng tiền mua chuộc nhân viên người khác hỗ trợ hại chúng tôi thì tôi cũng chỉ trả lại cho cô ta y chang như vậy tôi tất chọn nên t ì mình hãy khỏi thương h sống đúng dần đúng biến đủ Để và biết、đủ. Biết đúng để khỏi biến mình bị、thương. Tôi lúc c một cuộc sống bình dị bên người bạn đời bình thường với những đứa con đáng yêu phát triển kinh tế theo năng lực của mình h ã y vấn đấu và đi bằng đôi chân của mình là bền vững nhất có thất bại mới có thành công thất bại mới cho mình cơ hội để sửa chữa hoàn thiện và mang đến nhiều kinh nghiệm hơn trong tình yêu cũng như vậy tình cảm có bền vững thì phải trải qua song gió thử t h á c h bão đổ bộ vào miền trung khủng khiếp cớ nào thì có lẽ tình yêu của chúng mình song gió cũng không kém như vậy có đôi khi em cảm giác mình không còn đủ sức mà đứng vững nhưng mà khi ấy lại nghĩ đến những thước phim những cảnh chống đỡ của bà con trước cơn bão lớn chật vật như thế nào em lại tự động viên mình cố gắng kiên cường bên anh đi tiếp bà con đã kiên trì đợi ngày nước rút trở về cuộc sống bình yên và em cũng mong sẽ như vậy và giờ này em đã được sống hạnh phúc bên cạnh anh cùng với con của chúng ta anh à nếu như có kiếm sau em vẫn c h ọ n anh làm chồng làm bố của con em anh cũng như vậy nếu như có kiếm sau kiếm sau nữa em vẫn là cô giáo của anh là người vợ duy nhất là người thứ hai cứu vớt anh nhưng mà lại là người duy nhất khiến anh thay đổi hoàn hảo như vậy cảm ơn em cảm ơn tình yêu của anh Quý nhau truyền Đều nguyện vị và vậy vừa Và với và Với về vấn Về là ngày này là hài Bài Mà Hà này là Hoàng các chúng cùng cái chắc cả chúng cảm cá của học tác cảm xúc của anh Sa lúc này, đó chính là về vấn đề xáo dục con cái về người chỉ của xáo bạn bộ lại thân mến Như lắng nghe xong nay như anh tin lòng mãn nhân anh ấn tượng nhất Long trong anh người ta kết thế Thì tất ta thấy thì hôm giả Sa Sa Sa đề để Đó trong quá khứ bởi vì bị ép buộc phải thế này thế kia quá nhiều mà đã dẫn đến một cái kết đau lòng như thế và khi mà đọc đến đó thì thực sự là anh sa cũng liên tưởng đến một tình huống thực tế trong cuộc sống một người bạn của anh sa thì chị của người bạn này cũng rơi vào một tình huống sống y chang như chị của hoàng vậy cũng bởi vì bố mẹ phải ép buộc thế này thế kia thế nên là cuối cùng đã bị vấn đề về thần kinh sau đó thì đã, đã kết liễu cuộc sống À, thế nhưng mà cho đến khi họ nhận ra bài học thì cái giá phải trả là quá đắt à, điều mà anh sa muốn chia sẻ một lần nữa với quý vị và các bạn đó là anh sa biết không phải tất cả mọi người đều như vậy đâu có những người bố người mẹ rất yêu thương con cái đúng cách biết yêu thương đúng cách và biết định hướng cho con đúng cách nhưng mà đâu đó cũng à, còn một vài người à, đôi khi trong cái thời tuổi trẻ của mình ấy, chúng ta có một cái ước mơ gì đó mà chúng ta chưa thực hiện được và để rồi khi mà mình nuôi dưỡng đứa con của mình thì vô tình mình lại muốn gửi gắm cái điều đó vào đứa con này mình muốn đứa con này thực hiện được cái điều mà mình mong muốn đôi khi là như vậy anh xa thấy như thế hoặc là đôi khi mình thích cái công việc mà mình làm mình cảm thấy yêu cái công việc mà mình làm thì đôi khi mình lại muốn cái đứa con của mình nó cũng giống như mình vậy đôi khi là như thế và vô tình chúng ta đã áp đặt cuộc đời của con để con đi thực hiện cái điều mà mình muốn chứ không phải là mình thực sự yêu thương con mà lắng nghe xem là con mình thực sự nó muốn cái gì sở trường đam mê của nó là gì à, ví dụ như là thời trẻ tuổi mình không thể nào làm được bác sĩ và rồi mình mong muốn con của mình phải thực hiện được cái ước mơ đó hoặc là mình đang là bác sĩ và mình cũng muốn con vào ngành giống như mình thế nhưng mà sở trường của con lại là một mc một ca sĩ thì sao chúng ta không thể nào ép b u ồ n đứa bé như vậy、ở、trong một cuốn sách có nói rằng là chúng ta không thể nào đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó ừ, cái câu này nó có nghĩa rằng là mỗi một người sinh ra đều có một sở trường khác nhau rồi điều quan trọng là tìm ra đúng cái sở trường đó và phát huy nó chứ không phải là đi theo đám đông mà không biết là mình giỏi ở điểm gì điều đó nó rất là lãng phí rất là uổng phí à, anh sa cũng từng như vậy từng học kế toán và không biết là mình thực sự có điểm mạnh gì cả thế nhưng mà rất may là đã kịp thời sẽ hướng và thực sự điều quan trọng nhất mà anh sa cũng luôn muốn chia sẻ với tất cả khán thính giả của mình thông qua bộ truyện này cũng như là trong cuộc sống với những người em người bạn của anh sa thì anh sa vẫn khuyên như vậy điều quan trọng không phải là kiếm tiền bằng cách nào mà là kiếm tiền dựa trên đúng cái sở trường cái đam mê của mình phải tìm ra được cái điều đó rồi khi mình đi cái con đường đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều bởi vì trong xã hội thực tại của chúng ta thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều người đi làm nhưng mà không cảm thấy vui vẻ khi làm công việc của mình cảm thấy nó cứ lạc lõng thế nào ấy thậm chí là những người kiếm rất nhiều tiền nhé Có, có rất nhiều trường hợp như vậy và không thiếu những người nhảy việc bởi vì không cảm thấy phù hợp thế nên là hãy tìm ra được một cái khóa học nào đó giúp cho mình tìm được đam mê và sở trường và đi đúng hướng với nó À, và nếu như quý vị và các bạn muốn biết có một khóa học nào như thế hay không thì cứ inbox cho anh s a nhé à, mọi người có thể tìm kiếm facebook của anh s a mọi người có thể gó là đặng kim khoa thì nó sẽ ra và mọi người có thể inbox anh s a có thể chia sẻ với mọi người về một khóa học như thế chẳng hạn à, còn nếu như không thì mọi người cũng có thể tự tìm hiểu một khóa học nào đó và định hướng cho con mình càng sớm càng tốt để các con không mất thời gian sau này